Y như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 4B của truyện dài Mưa trên cây sầu đông Thì ra cái ông này mất công để thanh minh cho mà Có vậy thì đủ rồi Mình cũng chả còn gì để nói chuyện với ông Cứ đi như thế này rồi cũng đến nhà Đông nghi nghĩ vậy Rồi nàng vừa đi vừa nghịch nước mưa Hai bên lề đường nước mưa chảy như một dòng suối nhỏ Những lá phượng vàng lốm đốm trôi sắp ngửa theo dòng nước Đông Nghi dẫm chân mình trong những vũng nước lớn Và khi bước đi, Đông Nghi vung chân cho những tia nước bắn tung tué Ông Bồ Đào nhìn theo cử chỉ nghịch ngợm của Đông Nghi Khuôn mặt ông như tê đi trong một cảm tình khó biết Đông Nghi thấy câu chuyện của mình với ông Bồ Đào đã bắt đầu nặng nề. Nàng vừa kéo mạnh guốc vừa nói Thôi, chậu không ưa nghe chuyện của mà cháu cháu ưa nghe chuyện trí. Đông Nghi trả lời cục ngủng cháu không ưa nghe chuyện trí hết. Ông Bồ Đào rút khăn lau những giọt nước mưa hắt vào mặt. Rồi bước nhanh cho kịp Đông Nghi, đi chậu, da, chậu, chậu ghẹt bạc lắm phải không? Đông Nghi bật cười thành tiếng, <cười> chậu có thương bạc khi mố mố mà ghẹt được bạc. Một luồng gió mạnh từ mặt sông thổi hát lên Người Đông Nghi nghiêng hẳn Ông bồ đào lúng túng gượng lại chiếc dù đang muốn lật ra đằng sau Có tiếng hút kéo mạnh phía sau lưng Đông Nghi không quay lại Cũng biết một tốt bạn bè đang trên đường về Đông Nghi nghe có tiếng xì sầm nhỏ Ông bồ đào, ông đỏ thương mà của nó đó Khi tớp học trò ngang qua mặt Đông Nghi, Đông Nghi nghe một giọng cười rút rít. <cười> Bộ ghe đi đọn con, có người ta. <cười> Hai ba bóng áo mưa đi nhanh về phía trước, cơn mưa lớn đổ rào rào, bước chân Đông Nghi như có ai trì kéo trở lại. Đông Nghi nhìn lên những đọt cây lông não đang vật vượng với gió mưa quất mạnh vào nàng. Không biết, ông ta có nghe gì không? Tại sao ông ta nghe mà chân vẫn bước đều, mặt vẫn nút nít những thớ thịt bình thản Người béo thường ngu, ngu mới béo. Không phải chỉ khi gặp ông bồ đào, nhìn thấy ông béo đông nghi mới ghét người béo. Trong lớp học, có một cô bạn béo ù cả lớp đem ra làm đề tài để cười cợt. Và Đông Nghi đôi lúc thấy thương hại cô bạn Nhưng không thể nào có cảm tình với nó được Phải nhắc cho ông ta nhớ Coi phản ứng của ông ta như thế nào Đông Nghi đứng dừng lại Ông Bồ Đào cũng đứng theo Đông Nghi nói lớn như sợ mưa gió sẽ kéo bớt giọng nói của nàng Mất một phần giận dữ Bặt nhé tôi nọ Nói chảo khống Lần sau bắt đứng đi đoạn chậu nữa đông nghi bước nhanh tới trước Cái dáng lệch bệch của ông còn lâu Mới theo kịp nàng Nhưng cánh tay đông nghi đã bị giữ lại Ông bồ đào trông thật chậm chạp Nhưng phản ứng cũng mau lẹ lắm Muộn chí thì về nhà mà nổi Ông lôi kẹo tối giữa đường rửa đó hả đông nghi vùng vằn rút tay lại Không biết có ai nhìn thấy không, cơn mưa lớn vẫn trút ào ào, mặt đông nghi nhòa lệ, nhòa nước mưa. Có lẽ ông bồ đào không phân biệt những giọt nước mưa và những giọt lệ trên mặt nàng. Ông đứng trước mặt chặn nghi lại, nghi, không nghi chí hết. Rồi không chịu đựng được nữa, nghi hòa khóc, ông bồ đào rối rít. Đừng, đừng chậu ơi, đừng khóc, đừng khóc. Ai mượn ông thương hại tôi? Nói xong những câu chua cay, Đông Nghi càng tội thân hơn, Nước mắt nàng thi nhau Mới những giọt mưa chảy xuống. Cháu muốn chi, Bác cũng chiều, Đừng có khóc dừa đường, Tồi lắm. Cháu muốn chi, Bác cũng chiều, Đông Nghi ngừng khóc, Nàng đứng dừng lại. Thiệt hả bà? Cháu muốn chí Bác cũng chiếu Thiệt chở Đông nghi nói mau Cháu muốn bác đừng theo đuổi mà cháu nữa Bước chân của ông bồ đào khừng lại Ông đưa tay lên như vuốt những sợi tóc Tưởng tượng trên chiếc tráng phẳng phiêu Mà những giọt nước long lánh Đang đùa bỡn trên đó Nghi Cháu nói chi mà kỳ cục rửa Kỳ chí mà kỳ Khi hồi bạc không nghe tụi nọ nổi Bạc là giường gà của cháu xấu Ông bồ đào chợt à một tiếng Giọng ông cũng hiền hậu Cháu nghe rửa rồi dần bạc Rồi khóc phải khống Bạc biệt rồi Hồi mần chí nữa Giọng ông bồ đào chen cùng với mưa Rửa chưa có ai đó nói với cháu Chuyên đó không phải thi rắn Cháu không bị Nhưng bạc, đừng theo mà cháu nữa Bầu trời như tối sầm lại Màn mưa dày kịch đang từ mặt đường Bên này dăng lưới sang bên kia bờ sông Dòng sông Hương chỉ còn loán thoáng một mặt nước đỏ ngầu Rưa trừ bạc nội lại với cháu Bạc cói cháu như con đè Thì cháu nghi rắn Cháu không biết Vì chuyện đó Mần rắn mà có thật được Cháu chó chuyện chí có thật Chuyện Chuyện bạc với mà cháu Ông bồ đào yên lặng Đông Nghi thấy cũng sắp tới nhà và mạ chắc tối nay cũng không về, nàng bước nhanh. Tất cả những lời đối đáp vượt qua với ông bồ đào, Đông Nghi đã quên gần hết. Nhưng có một điểm nàng thắc mắc là không hiểu tại sao ông ta bỗng dưng lại đi đón nàng. Mạ nàng có biết chuyện này không? Khi tới ngõ, Đông Nghi bỗng nhìn thấy chiếc xe đen của ông bồ đào đậu sát đường. Đông Nghi hỏi, Sao, sao bạc không đọn cháu bằng xe hới Bạc thích đi bồ đọn cháu Nói chuyện về cháu vui lắm Cả chuyện mình khóc Chắc ông cũng thấy vui nữa Đông nghi đẩy cánh cổng Chưa, bạc về Để bạc đưa chậu vô nhà Đông nghi nhìn trời Trời mưa mau tội lắm Bạc về chết sợm chắc mã cháu đời bạc bên cửa hàng. Tháng năm chưa nằm đã dày, tháng 10 chưa cười đã tối nghi hề. Dạ, mà bạc về bên cửa hàng với mã cháu đi. Đông Nghi thấy ông Bồ Đào bật cười. <cười> Bồ trông nghi ngày mố bạc cũng ở bên cửa hàng. Cháu biết nhiều hơn nữa. Cái đầu của cháu nhiều tường tường lẫm bác cũng rửa hồi xưa bạc cùng gầy như cháu trừ tự nhiên phạt phì bạc phạt phì từ năm 30 tuổi Đông Nghi đã vào tới sân Thằng rọn mở cửa và bật ngọn đèn giữa nhà ông B bồ đào ngồi xuống ghế nói với Đông Nghi cháu thay quần ảo ướt đi bạc ngồi chơi chuột bạc về đông Nghi đi vào phòng Việc đầu tiên nà là nàng mở ngăn kéo Mắt Đông Nghi sáng ngời lên Khi nàng thấy hai lá thư của Tuấn Đông Nghi thay quần áo vội vàng Bóc lá thư của Tuấn ra đọc lướt qua Có tiếng ông bồ đào gọi ở nhà ngoài Đông Nghi buộc lòng phải cất lá thư đang đọc dở đi ra Thằng rộm nháy nháy Cỏ thư, cỏ thư nghe Đông Nghi kính đáo gật đầu Ông bồ đào tươi cười. cười Ngồi đây nói chuyện với bạc một tí Đông nghi nén sự bực tức Rắn mà tự nhiên bắt đâm ra chăm sọc chậu như rí Bạc buồn săn sọc chậu hoài hoài Mà không được Đông nghi mỉa mai sáng sọc rắn được mà sáng sọc Cháu đổi với bà, là con của thiên hạ mà. bạc chưa về, lạc nửa trời tuổi, mưa to, lại xé cực lắm. Ừ, chặt bắt ghẹ cửa hàng. bồi cháu tường bà ăn ở bên cửa hàng hay rắn. Cháu hỏi hoài. Dạ, thì cháu tường rửa. Bà còn gia đình, còn vợ có. Rửa mời khô cho bạc chở Dù đang bực tức Muốn tống cổ ông về Để được tự do đọc thư Tuấn Đông nghi cũng không thể nín cười được Nét mặt ông bồ đào Đang cố diễn tâm trạng đó Trong thật hề Bạc ơi Rắn ma bạc dâu cỏ Bạc không làm một chân hề Trong gành hạt bồi Người như ông ma thể trá túi Thúi Đừng nói nửa tối tực cười lắm Đồng nghi cũng cố đóng kịch lại Bạc có vợ có rắn mà cực Vì rửa mà có vợ không được nhìn vợ Có con không được nhìn con Ủa bộ bạc có vợ con trước nữa Có hồi còn trẻ kia lần Bác Cùng đào hoa hi Mặt ông bồ đào nhăn nhó Bạc mô có hám Khổ lắm chậu ơi Chợ chi mà con bạc nhận bạc nó không nhận Mà mà nó cùng không cho nhìn Đông nghi tàn nhẫn Chuyện đáo long đỏ chưa ló Bạc đeo đuổi thêm mà chậu mân chí Mà cháu ác lắm, mà cháu là người không có tình cam, bời rửa, bá cháu mới bỏ đi, cháu mới khô. Đồng nghi thấy mặt ông bồ đào cúi xuống, ông đang suy nghĩ gì đó nữa. Đồng nghi cũng hơi chột dạ khi nói xấu mà. Nàng nhìn ra ngoài sân, mấy khóm hải đường chịu mưa gió giỏi hơn tất cả các loại hoa khác. Lá vẫn đứng Màu xanh sạch bóng láng lẫy Những búp hoa vẫn vương mạnh bạo Ước chi mình được như bông hoa hải đường Tại sao ta cứ yếu đuối Sầu mộng mãi Ông bồ đào ngẫm nghĩ dây lát Rồi nói với Nghi Bạn cho rằng cháu chưa đủ tuổi Để hiểu những rặt rỗi ở đời Ông đốt một điếu thuốc Không khí trong nhà Như trầm ấm hẳn Nhưng Đông Nghi không thể nào dung hòa được Với con người đang ngồi trước mặt Hai lá thư của Tuấn dày cộn Chắc có điều gì quan trọng trong đó Đông Nghi nói vận vơ Mưa dai quả Mưa ở huệ nắm mô cùng rửa Suột cả mùa đông Vô hậu tệ đời Rồi ông đưa tay nhìn đồng hồ Với dáng lật đật ông đứng dậy Thôi bạc về mái một bạc đi đọn nửa Đông nghi muốn từ chối Nhưng nàng không biết nói gì Đông nghi nhìn ông bồ đào Nắm cái dù Che đầu đi ra ngoài khoảng sân ướt Mưa trên lá cây đổ xuống Những hạt lớn Kêu lớp cốp trên dù Bóng ông khuất ngoài cổng Thằng rõm mang cái áo mưa rách ra Đóng cổng Hắn trở vô vừa run vừa nổi hằng đưa mi về Ừ Khi hồi chiều Hắn tới đây Tấu nội mi đi học Cỏ kiếm mạ My thì Qua bên cửa hàng hằng bỏ xe đi Tấu mô có biết Hắn đi đợi mi ở trường Thằng rộm nói xong Cởi áo mưa móc vào cái đinh Nơi tường chạy tới bên nghi Cỏ thơ đỏ Vô đọc đi Thư tới khí mô chiều cảm ơn hị thì... ừ đọc đi đọc đi ở tôi đi hâm đồ ăn dọn cơm ế tôi kể tao nghe ba mấy nội cái chi trong ai hị thì... được rồi thấy con bông thập thò ở cửa bếp thằng rộn nạt ế xuống dưới nhà chấn ngược lê lên nhà rồi bắt chui. Thì con chì mi lại chửi mồ chả mi lên Xuống xuống cho chủ Con bé biến mất Thằng rộm vừa đi xuống bếp vừa la Đăng bà đàn bùa nhen bẹp lừa đi Nấu cơm được chi xong chưa Đồng nghi dặn Tôi đi học bài Khi mô dọn cơm lên kêu tôi nghe Nàng đi vào Đóng cửa lại Và bật ngọn đèn lên Ánh sáng vừa lé lên, trong đầu Đông Nghi cũng bật lên một tiếng kêu nhỏ, tiếng kêu ngơ ngát, nhỏ nhoi. Chính Đông Nghi cũng không hiểu ra là tiếng gì. Trong một phút, đầu óc Đông Nghi như mê đi, rồi bừng tỉnh lại. Đến bây giờ, khi chiếc xe của ông Bồ Đào lóc cốc đi trong mưa, Đông Nghi mới thấy xúc động. Không hiểu sao, trong sự ghét cay đắng ông Bồ Đào... Đồng nghi vẫn có một chút ngậm ngùi. Đôi lúc, nàng cũng không phân tách rõ được sự ngậm ngùi đó. Chia dạ về phần phía ông bồ đào hay về phía nàng nữa. Nhưng việc làm của ta đâu phải chỉ ngồi mà ôm mối xúc động đó. đông nghi mở hộp bàn, hai lá thư của Tuấn vẫn còn ấm không khí chờ đợi. Đông Nghi đưa lá thư lên mũi ngửi Một mùi thơm là lạ, nồng nàng Qua mũi, sông lên ốc Tan loãng cùng khắp da thịt nàng Mùi thơm thân ái, ngang ngát Làm Đông Nghi rùng mình Như có một làng hơi ai phà sau gáy Đông Nghi úp lá thư lên ngực Anh tuột ngới Đông Nghi nghỉ tợi một ngày nào đó Đông Nghi được cụm tròn Được bao bọc, được ngụt ngón trong mùi vị ngang ngạc này. Tình yêu có nhiều mùi vị quá. Đông nghi nhớ tới mấy đứa bàn ngộ nghịch trong lợp. Chúng nó nói, tình yêu đủ thư mùi, kể cả mùi hôi nách Câu nội đó đông chạm tới một cô bàn đã hôi nách lại lười tẩm rửa, nhất là mùa đống này. Cô bạn nhỏ ngồi cuối phòng trong góc, ba cô khác ngồi uống rác phía mẹ bàn và cả trường gọi đùa là mùi của bế bổn. Nghĩ lẫn thận, Đông Nghi bật cười một mình. Tại sao lại tưởng tượng hương vị tình yêu với mùi lẫm cẩm đó? Đông Nghi đóng kín cửa sổ, Nhưng tiếng mưa bên ngoài vẫn rào rào và Đông Nghi tưởng tượng rất dễ ra khu vườn của nàng, bị chìm ngập nhiều ngày trong cơn mưa dai dẳng. Đông Nghi thay áo, leo lên giường, quấn chặt chăn bông, bỏ chuyện mạ, bỏ chuyện ông bồ đào. Nghi sống riêng với những lá thư của Tuấn. Đông Nghi Anh đã nhận đủ những lá thư của Nghi gửi, Và đêm nay, anh sống với những cơn mưa dai dặn của Huế và của em. Em biết anh đã làm gì trong hai ngày nghỉ phép về Sài Gòn không? Ngày đầu, anh tới nhà một thằng bạn, đi chơi, uống rượu và say lưu bù. Không hiểu trong cơn say, anh có nói điều gì không mà sáng ra tỉnh dậy, Nó cứ nhìn anh tụng tỉm cười mãi Sao cô đồng nghi của mày là tiên hay là phạm tục Anh vừa buồn cười vừa giận mình nữa Và để chỗ tối Buổi chiều anh đã chui vào cine Ngồi và để dành cả buổi tối Đọc lại những lá thư cả cũ lận mới của em Em có thể tưởng tưởng được với anh suy nghĩ phép với những lá thư của em không trong sắp thư cũ có những lá thư em xưng tôi rồi những lá thư xưng em gái vậy thì em gái của anh những cơn mưa của em gái Huế đã ngập lụng lòng anh rồi và anh nhớ em không thể nào tưởng tưởng nổi và nhớ em em biết anh đã làm gì không anh đã đi lang thang dưới phố anh đã uống cà phê đen đặc anh đã hát một mình trên con đường lội thổi về nhà anh cũng tưởng tượng ra được em và thương em nữa chứ tưởng tượng ra em mang áo mưa chiếc áo mưa mới tinh đi giữa cơn mưa thật lớn đường về nhà em cũng xa nữa và em anh đi một mình cô đơn lùi thụi em nhìn ra mặt sông ra cầu trường tiền và gọi tên anh đấy chứ hay em đang ở trong phòng và mưa trôn em với căn phòng lạnh lẽo em đọc những lá thư cũ của anh và buồn cười rồi đọc những lá thư mới của anh và khóc nhớ anh lắm phải không bé Đọc lại những lá thư mới của em Anh lo lắm Hình như em có điều gì phiền muộn Mà không nói ra được với anh Anh đã đọc đi Đọc lại lá thư em Để tìm hiểu tâm trạng em Nhưng em việc khó hiểu quá Có lẽ em còn ngần ngại Chưa đủ tin kể anh Phải không Điều đó Đối với anh cũng không cần thiết lắm. Anh nghĩ rằng bây giờ còn sự xa cách. Em dè dạc là phải. Nhưng chỉ phải về phần em thôi đấy nhé. Và anh có quyền trách em. Lâu rồi em không nhặt với anh và mạ. Anh ao ước được gặp em và mạ lắm. Liệu... Mẹ có thương được ăn bằng một phần nào? Em thương anh không? Anh đã nói với em là anh chưa ra Huế lần nào Nhưng nhờ em mà anh đã nhìn thấy Huế Thành phố vẽ vời hoan đường trong mỗi lá thư Và mỗi lần nhớ em Những lá thư của em lại dẫn anh đi trên con đường Đã in dấu chân bé bỏng của em Anh cũng buồn ghê lắm có một lần ngồi gác trên một lô cốt nhìn ra một ngọn đồi nhỏ, anh bỗng thấy tình yêu của anh đối với em nhỏ nhoi quá. Anh không thể nào chia sẻ được một phần nghìn sự khụ nhỏ nhút của em dành cho anh. Nhiều lúc anh nghĩ tình yêu chúng ta thật như một chương tiểu thuyết, thật lãng mạn, thơ mộng, nhưng tình yêu nào không thể hợm em. Tình yêu nào cũng trở nên thần thánh Nếu gặt ra được sự vụ lợi Và nỗi mù ám lương tâm Anh đã suy nghĩ nhiều về trường hợp của anh và em Như đêm nay Đọc những lá thư mưa của em Anh thật có lỗi Và vì mặc cảm lỗi lầm đó Anh đã có một quyết định mới Đố em Đố em biết là quyết định gì? Thôi, bác bé bận tâm, tội nghiệp lắm. Anh long trọng tuyên bố với bé như thế này. Anh sẽ về Huế. Anh sẽ về một ngày nào đó trong mùa đông này. Anh phải về mùa đông. Mùa đông của chúng ta, của tình yêu rét mước vì xa cách. Em nghi, chắc em đang run lên vì sợ. Vì xúc động phải không? Anh cũng thế Khi quyết định sẽ về Huế Anh cũng run lên vì xúc động Anh xúc động và yêu em Tới muốn bật khóc nữa Nhưng đàn ông khóc xấu lắm Cho nên anh gửi những giọt nước mắt đó Làm mưa rơi trên cây sầu đông của em đó Vậy khi nào nhớ anh Hãy ra vườn Ngước mặt lên cây sầu đông Lệ anh sẽ Rụng từng giọt Trên khuôn mặt em trắng như bạch lạc Đừng giận anh Anh yêu hình ảnh đó lắm Ngay bây giờ Anh chưa nghĩ ra cách nào Để nghỉ phép Nhưng em đừng lo Chúng ta phải gặp mặt nhau Trong mùa đông này Vậy thì đi xuống phố Chụp cho anh một cái ảnh Phóng lớn gửi cho anh Cho anh nhìn cho thuộc từng nếp yêu mến trên gương mặt em Để khi gặp nhau, mình không còn bỡ ngỡ Một ngày nào đó, anh sẽ về Và trước khi đến Huế, anh sẽ đánh điện cho em Có dám đi đón anh không? Ngày mai, anh lại trở về đơn vị Nhưng lá thư này, anh sẽ bỏ cho em ở Builder, Sài Gòn Anh mang tình yêu của em đi khắp mọi nơi anh đặt chân đến lính mà em Và trên quê hương thân yêu của chúng ta Ở chỗ nào có anh là có tên nào rơi vào không gian hồng Của những buổi chiều nhớ nhung chàng mưa cho độ mùa đông ở Huế Em đọc lá thư này rồi có thương anh thêm không? Có giỏ cho anh một giọt nước mắt nào không? Khi đọc lại những điều anh đã viết cho em, anh thấy anh thật đã chính già trong tình yêu của chúng ta rồi. Và ngay đêm nay, anh muốn bay về Huế. Anh đang tưởng tưởng ra em, giờ này đang nằm ngụ ngoan như con mèo, con trong tấm trăng dài. Cơn mưa sẽ ru em ngủ và tình yêu của anh sẽ làm em mềm người trong giấc mơ. Và sáng ngày ra, em ơi, nhớ thắp anh nén hương trên bàn thờ ngoại. Xin lỗi, anh lại nhắc đến bà ngoại làm em có thể buồn, có thể khóc. Anh yêu những giọt nước mắt của em. Ngủ đi bé và tin chắc là anh sẽ về. Đông Nghi ngồi bật dậy, rồi lại nằm xuống, nằm xuống, rồi lại tung chăn ngồi dậy. Trời ơi, Tuận sẽ về trong mùa đống này. Không, không, tôi không thể nào tin được chiều đó có thể xảy ra. Nhưng mà lá thơ của chàng còn nằm trên ngực ta. Đó, đọc lại đi, đọc thêm một lần nữa. Đông Nghi đọc lại lá thơ một lần nữa, Rồi một lần nữa, ôi tình yêu, sao nói như một lát dao ngọt liệm, nó như cái lưỡi hái mà ta như bông lúa chín vàng. Gặt đi, mùa đã tới, tình yêu nó không nói bằng tiếng người, mà là bằng tiếng chim hót. Nó không đi bằng chân, bằng xe hơi, bằng máy bay, bằng tàu hỏa, mà đi bằng đôi hia bậy dặm Mà ơi, sao mà không cho con gục đầu vô lòng mạ mà, mà khóc trong lục sung sượng đi? Ừ, mà làm sao có thể hiểu con được, tha thứ cho con, mà sẽ giết chết con mất nếu mà biết được. Con gái mà thư tường với trai, đồ trời đánh thánh vật, rồi cái nước ni có đi ăn mày đầu đường góc chợ. Mà sợ chi mà không dám chửi như rứa Nhưng Đông Nghi không thấy buồn chút nào hết Lá thư của Tuấn như cơn hồng thủy cuốn phan mọi rác rê lắng động tích trữ nhiều năm tháng Trong lòng nàng Đông Nghi nằm liệm đi với lá thư Nước mắt Đông Nghi trào ra với nỗi hân hoan Chưa bao giờ có trong đời nàng Lát sau, Đông Nghi mở tung cửa sổ Cơn mưa chiều tối có vẻ muốn ngớt Đông nghi tới bên cây sầu đông Nàng ngửa mặt lên Những giọt nước đồng trên cành rơi lớp đớp trên nền lá Đánh bóp vào da mặt non mịn của nàng Những giọt mưa nhỏ tràn ướt khuôn mặt Giọt lệ của Tuấn đó Anh Tuấn ơi Em yêu anh không bụt nào tà xiết Yêu anh bằng gạo trong lưu Yêu anh cay như ớt Mặn như mũi sống Yêu lúc may lúc mật, mật rùi. Nàng nói một mình với cơn mưa, Với cây sầu đông, Với khu vườn đang bị bóng tối nuốt dần. Rồi đó, anh thương em lắm, Anh sẽ trở về. Nhưng rồi liệu có như câu, Thương em, anh cũng muốn vô, Sợ chuông nhà hồ, Sợ phá tam giang, Không anh Tuấn. Còn bao nhiêu trở ngài nữa? Không, anh Tình yêu tụi mình có ra chi mô Mà biết là chết Bên ngoài biết là chết Đông Nghi tựa vào thân cây Thân cây trơn lắng Và dưới gốc có những lá nấm mèo đen nhầy nhầy Đông Nghi nghe tiếng ho của thằng rõm Rồi thằng rõm trong cái áo mưa rách hiện ra Điền hay răng mà tự nhiên ra ngoài mưa mà đứng Đi vô ăn cơm chở mý Đông Nghi bật cười, nỗi vui sướng lại tràn ra lai láng trong lòng. Đông Nghi cầm tay thằng rộm. <cười> vui quá ông rộm ơi! My đừng có chơi, con gái cầm tay đàn ông là không nên. mi nên nhỡ, nám nữ thổ thổ bật thấn, táo trá rồi, My chơi cái chí mà la rượu thằng Đông Nghi càng tức cười hơn nàng bá cổ thằng rộm đeo cứng <cười> vui quá vui quá <cười> thằng rộm cố gỡ Đông Nghi ra mà không được nó nạt ế mi chơi là rửa mi điên rồi bỏ tao ra không mượt hết tao đập chết chứ Đông nghi không dám đùa dai với thằng rộm Nàng thả tay ra và đứng cười trước mặt rộm Hắn nhìn nghi có vẻ lạ lùng Mi điên rồi, chuyện ký rửa Đông nghi chỉ cây sầu đông Chồng tôi đây nì rõ ông Thiên đìa úi, mi nội vô hầu rửa Ê, vô ăn cơm, mưa ược tấu hết rồi Thấy Đông Nghi cứ đứng cười, rọm nổi sùng. Thiệt mít cười không? Mít cười thì đứng đó mà cười. Nói xong thằng rọm bỏ đi vô. Đông Nghi quay lại nhìn cây sầu đông, rồi cũng bỏ đi vô nhà. Mái tóc Đông Nghi ướt nhèm, nàng đến ngồi bên lò lửa. Thằng rộm cào nhau. Tự nhếng rửa bớ trở trứng, chỉ là rửa không biệt nữa. Rắn mi càng lợn Càng điên điên khùng khùng giọng bạ mi Tâu ghét à nhé Đông nghi hơ hai tay lên lò thang Chơi cho vui một chỗ mà Cùng lá ốm xôm Thôi không kể chuyện cho ba Ba cho nghe nữa mố Thằng rộm vồ vập Á Thư khi hồi á hỷ kệ tao nghe đi Đông nghi đùa Không kể Được, mới thật hứa Mãi, mà mới về Tông mẹt cho cối Đông nghi muốn cầm tay thằng rộm Nhưng sợ hắn lại hất ra Nàng dịu dàng Bá viết về Bá nội thương tôi lắm Rồi rắn được Bá nội Bá sẽ về thắm túi Úi trời ơi Thiệt rắn ý Đông nghi giật mình Bày quá Tự nhiên tiết lộ một điều bí mật nguy hiểm như thế Nhưng đã lỡ nói rồi Đông nghi không sợn lại được Thiệt chở Rắn trừ về Đông nghi nói dối Lâu Lâu là khí mô Không biết Thằng rộm thở ra thất vọng hey, Mí nói chuyện như con tàn con điên thôi lên nhà tôi dọn cơm cho ăn. Đông Nghi quay đi.